Trần Thi mến chào quý khán thính giả Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay Thì mời quý thính giả chúng ta cùng trở lại với Vương Quyền Qua một tác phẩm có tựa đề Bức tường máu Quý vị đã từng nghe những câu chuyện của Vương Quyền Cảm thấy yêu thích à, những câu chuyện và cách viết của bạn ấy Thì hãy ủng hộ cho Vương Quyền bằng việc tương tác và theo dõi trang facebook cá nhân nhé Đường link của tác giả thì dán trong phần mô tả video Quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho thi nhé. Thi xin cảm ơn rất nhiều. Quý vị hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật truyện mới mỗi khi kênh sớm up truyện lên nha. Rồi, ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Giữa một khu thị tứ tấp nập người qua lại, Có lẽ đã lâu lắm rồi Từ cái ngày ở khu thị xã này Được hội đồng chính quyền tách ra riêng để quản lý Thì người dân ở nơi khác mới bắt đầu đến đây sinh sống Mỗi lúc một nhiều hơn Vì là dùng đất đai màu mỡ Nên có rất nhiều người trong dùng dựng lên các láng trại Trồng rất là nhiều loại hoa tươi đẹp mắt Chẳng hạn như hoa lan, hoa hồng, hoa đào Không những thế Nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh vận chuyển hoa Cũng thay phiên nhau mọc lên như nắm Trong số đó Phải nói đến cửa hàng thiên thai của ông Hùng Một chi nhánh nhỏ Được ông mở thêm ở khu vực thị xã này Ông Hùng năm nay đã ngoài 50 Nhưng vì ông thường xuyên luyện tập thể thao Nên nhìn sơ qua dốc dáng của ông Trong không khác gì những thanh niên Tuy vậy Không hiểu vì sao vài năm trước Vợ của ông ta lại nhất quyết đòi ly hôn Ông đã cố gắng níu kéo bà lại nhưng bất thành Và kể từ đó ông sống thùi thủi một thân một mình cho đến bây giờ Chỉ tập trung quản lý cửa hàng của mình Thế nhưng lạ một điều là ông ta chỉ tuyển nhân viên nữ Từ nhân viên chăm sóc khách hàng cho đến giao hàng, bảo vệ, toàn bộ đều là nữ Mà tất cả bọn họ đều làm việc ở đây chỉ trong một thời gian ngắn Rồi không biết vì sao Lần lượt từng người đều xin phép ông cho mình được nghỉ việc Còn nguyên nhân thì có lẽ Chỉ duy nhất một mình ông mới có thể biết được Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế Cho đến vào một buổi sáng thứ bảy Tiết trời của tháng 11 Không khí ở vùng này cũng bắt đầu xe lạnh Những người bộ hành ở bên ngoài Người thì mặc áo dài tay Áo khoác, Kẻ mặc áo len dày để giữ ấm cơ thể làn lõi giữa đám người có một cô gái tuổi vừa đôi mươi tên là Quyên. Trước đây cô sống ở miền quê ngoài Bắc vì gia cảnh có chút khó khăn nên cô quyết định xin phép bố mẹ cho mình đi lên thành phố để lập nghiệp, tìm kiếm việc làm để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Mẹ của cô dù không muốn cô phải ra đi nhưng nhìn lại hoàn cảnh gia đình mình thấy chồng đang bệnh nằm trên giường bà không còn cách nào khác. Nên đành gạt nước mắt để cho cô lên đường Trước khi đi Bà có trao cho cô một đôi hoa tài Và căn dặn Đôi hoa tài này con cứ giữ lấy đi Khi nào có khó khăn Còn hãy bán nó Lần này đi làm ăn xa Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con Nhớ ăn uống đầy đủ Không phải tiết kiệm cái gì cả Ở nhà có bù chăm sóc cho thầy là được rồi Khi nào mọi thứ ổn định á Thì con nhớ liên lạc về cho Bù biết nha Bù... À... À... Nói đến đây Bà chợt nghẹn lại nước mắt trực trào hai bên khóe mi Quyền thấy bà cũng không cầm lòng được Dội ôm bà tựa đầu vào vai khóc lên thành tiếng vài phút sau Bà đưa tay vuốt lên mái tóc thon dài của cô mà an ủi à... Thôi được rồi Thời gian không còn sớm nữa Thôi con đi đi Trên đường đi nhớ cẩn thận đó Biết chưa Quyền gạt nước mắt gật đầu vâng dạ Rồi lập tức khoác cái ba lô lên vai Xoay cười bước đi Trong lòng cô lúc bấy giờ Bị đang xen bởi hai luồng cảm xúc trái ngược nhau đến khó tả Nhưng dù thế nào đi nữa Cô vẫn quyết tâm sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền Để gửi về cho bố mẹ Thế rồi cô nào có biết rằng Ngày từ lần đầu tiên lên đây lập nghiệp Cô đã gặp phải một chuyện kinh hoàng Sau khi đến khu thị xã Cô bắt đầu tìm cho mình một chỗ nghỉ chân Được sự chỉ dẫn của chú xe ôm tốt bụng Cô tìm được cho mình một căn phòng trọ Với giá phải chăn phai chang khuất trong một con hẻm nhỏ Khi được bà chủ dẫn đi xem phòng Quyền thấy ở đây tuy không gian có hơi nhỏ Nhưng bù lại Mọi thứ trong căn phòng rất sạch sẽ, với lại chỉ có một mình cô ở đây sẽ không vướng bận chuyện gì nên cô lập tức đồng ý thuê căn phòng này. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, bà chủ nhà đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Cô cầm lấy, nói lời cảm ơn rồi vui vẻ đi về phòng của mình. Trong khu trọ này ngoài cô ra thì đối diện còn có thêm 3 căn phòng nữa đều được đóng kín. Cô nghĩ chắc có lẽ người trong đây Ai cũng đi làm cả rồi Cô khẽ thở dài Rồi mở khóa đi vào phòng Giờ đi vào Cô dội bước đến bên chiếc nệm nằm giật xuống Vì suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe Toàn thân của cô dường như đã rã rời Không thể đi đâu tiếp được nữa Nằm trên giường Hai tay buông thỏng Hai bên mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà Cô bỗng suy nghĩ vẫn dơ Về tương lai sau này Và rồi, cô chợt mỉm cười đưa tay lên dỗ lên đầu Thầm tự nhủ <cười> Mình ngốc thật chứ Không việc trước mắt còn chưa có Tự nhiên cái nghĩ lại đến những cái chuyện xa xôi làm chi <cười> Trong phút suy tư Ánh mắt cô mệt mỏi Rồi từ lúc nào Cô chìm dần vào giấc ngủ Ở trong mơ Cô thấy mình đang đứng giữa một căn phòng Ngập tràn hương hoa thơm ngát Cô ngơ ngác nhấc chân lên Bắt đầu bước đi xung quanh căn phòng Cho đến khi cô đứng khận lại Trước một bức dách Có treo một bức tranh mặt thủy Được vẽ rất tinh tế và cầu kỳ Mãi ngắm nhìn bức tranh Như bị hút hồn Thì bất thình linh Cô nghe thấy có tiếng động lạ phát ra Ở trong căn phòng Lóng tài nghe thật kỹ Thì âm thanh đó Tựa như là tiếng búa Đang đập vào bức tường Cô hoang mang, xoay đầu nhìn khắp lượt Và rồi cô chợt nhận ra Âm thanh đó phát ra từ đằng sau cái bức tranh mặt thủy ở trước mặt mình Cô rung rung đưa tay kéo bức tranh lên Thì thoáng chóc, cô giật mình hoảng hot Miệng la hét ngồi chom dậy Ở bên ngoài, một người nao đó đang gõ cửa phòng của cô Tiếng vang lên đều đều, kèm theo một giọng nói Nè nè, ai ở trong phòng này vậy? Có để yên cho người ta ngủ không hả? Nghe tiếng quát tháo Cô hồi hộp đứng lên Đi đến bên cửa mở ra Sau cánh cửa Là một người phụ nữ Với gương mặt giận dữ Trên người mặc bộ đồ ngủ Thấy quyền Á ta nhíu mày rồi nói Nè, cô mới dọn đến đây hả? Sao không có biết điều gì hết vậy? Tự nhiên ở trong phòng á, là lối như vậy ai mà ngủ được. Lần này tôi nhắc nhở cho cô biết thôi nha. Muốn ở đây yên ổn á thì làm ơn tôn trọng người khác một chút đi. Nói đến đây, A Tà lườm cô một cái rồi quay bước trở về phòng của mình, không để cho quyền có cơ hội giải thích hay giới thiệu về mình. Cô có chút sợ sệt, nhưng rồi cũng khép cánh cửa lại quay vào trong. Nhìn lại đồng hồ đeo tay đã cũ kỹ, thấy chỉ mới hơn 6 giờ tối. Vậy là từ lúc mình ngủ đến giờ, cũng đã hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Bất giác cô cảm thấy đói bụng, bèn bước đến cái ba lô, lục trong đó ra một gói mì tôm. Rồi cô đun một ấm nước sôi để nấu mì. Ăn uống xong xuôi, cô lấy quần áo đi tắm rửa. Sau đó thông thả khóa cửa phòng lại, thả bộ ra ngoài để làm quen với khu vực nơi mình sinh sống. Sẵn tiện mua thêm vài thứ lặt vặt cần thiết. Từ phòng trọ của cô Để đi được ra ngoài con lộ chính Phải băng qua một khoảng ruộng quan Cạnh nhà của một người trong khu hẻm này Thấp thoáng bên trong Cô thấy lờ mờ đâu đó Có hai bà nắm mộ Đang nằm lạnh lẽo trong bóng đêm Bất chợt làm cho cô cảm thấy Có chút lạnh sóng lưng Nhưng rồi cô cũng nhắm mắt Xem như không thấy gì Mà bước nhanh qua khu đất ấy vừa ra ngoài con lộ Cô ngỡ ngàng thấy ở nơi đây Dù trời đang sập tối, những người dân xung quanh vẫn ra ngoài tụ tập nhiều hơn cô nghĩ. Tiếng xe cộ, tiếng cười nói luyên thuyền nghe ồn ào hỗn độn khác hẳn với sự yên tĩnh trong khu trọ của cô. Sau vài phút ngạc nhiên, quyền sực nhớ ra chuyện gì, bèn rảo bước nhanh ra ngoài, hòa nhập với những người khách bộ hành. Đi được một đoạn, cô thấy phía trước có một tiệm tập quá nhỏ. Cô vui mừng dội đi thật nhanh đến đó dập vào trong tiệm Cô thấy một người đàn ông đội nón Đang ngồi uống ly cà phê Bên cạnh còn có thêm vài người khách nữa Người đàn ông nọ thấy cô đứng loay hoay trước cửa tiệm Thì bèn cất tiếng hỏi Ủa Cô đến đây tìm ai ờ, Hay là muốn mua đồ Quyền chợt giật mình Bởi tiếng nói của ông ta Cô ngượng ngùng đáp Dạ con đến mua đồ Ông ta nghe vậy thì mỉm cười Xoay đầu ra phía sau nói giọng vào Nhân ơi Có khách đến mua đồ nè mày Ở trong nhà Tiếng một người đàn ông nói với ra Nghe rồi Vài phút sau từ trong nhà Một người đàn ông đã ngoài 30 Ăn mặc lết thết đi ra Tay cầm bình trà Nhìn thấy Quyên anh ta mỉm cười hỏi <cười> xin lỗi Tại tôi đang pha trà ở sau nhà nên ra trễ À mà không biết cô muốn mua cái gì Tiệm của tôi tuy nhỏ Nhưng mà cái gì cũng có hết đó Cô nói đi Quyền nghe vậy thì e ngại gật đầu Rồi nói những thứ mình cần mua Hơn 10 phút sau Anh ta cũng đem ra những món đồ Như cô đã nói Tính tiền xong xuôi Cô giờ định quay bước đi về Thì bất giác người đàn ông lạ mặt nọ Cất tiếng hỏi Ờ, cô gì ơi Tôi tôi nhận thấy cô không phải là người ở đây ờ, Cô từ ngoài Bắc vào đây có phải không Tại tôi nghe giọng của cô Nên tôi đoán như vậy Quyền bất ngờ bởi câu hỏi của ông ta Giống là một cô gái thật thà Nên cô cũng lịch sử đáp lại Dạ vâng Quê con ở Thái Bình Con mới vào đây để đi tìm việc làm Nhưng mà chưa có tìm được Ông ta nghe đến đây Thì hồ hỡi đứng lên Cởi cái nón ra mỉm cười rồi tiếp <cười> Thế hả Vậy thì tốt quá Quề vợ tôi cũng ở ngoài Bắc nè Vậy là cô với vợ tôi là đồng hương của nhau rồi Không có dấu gì cô Tôi có một cửa hàng chuyên kinh doanh qua kiển Với lại bên cửa hàng tôi cũng đang cần người Nếu cô không ngại á, Thì sáng mai mời cô đến xem cho biết Nếu được thì cô vào luôn Cô thấy thế nào Quyền nghẹp vậy thì trong lòng có chút vui mừng Sự cảnh giác ban đầu về người đàn ông lạ mặt của cô cũng dần dần tan biến đi Nhưng để cho chắc chắn xem ông ta có phải là kẻ lừa gạt không Cô vợ hỏi Dạ, nhưng con không biết gì về hoa ừ, Làm sao mà con làm được thưa ông <cười> Cô yên tâm đi Trong đó sẽ có người chỉ dẫn cho cô mà Công việc cũng không có khó nhọc lắm đầu Chỉ cần cô có ngoại hình là thu hút được khách rồi À tôi quên Nói đến đây Ông ta lấy trong ví ra một tấm danh thiếp Có ghi tên họ Và địa chỉ cửa hàng của mình Đoạn ông ta lại tiếp Đây là địa chỉ cửa hàng qua của tôi nè Ngày mai cô đến đây xem thử Nếu được thì cô vào làm luôn Tôi tên Hùng Vậy nha Bây giờ tôi bận chút việc Tôi xin phép Chào cô Dứt lời Không chờ cho Quyên nói câu nào Ông ta liền đổi mũ nhanh chân rời khỏi quán cà phê Quyên nhìn theo ông ta Đăng hòa vào dòng người phía trước bỏ đi Trên tay cô lúc này Vẫn cầm lấy tờ danh thiếp Đoạn cô đưa lên nhìn cho kỹ Cửa hàng Hoa Thiên Thai Số 136 Đường Hai Bà Trưng Xem xong Cô dội cất tấm danh thiếp vào túi quần Rồi xách bịt đồ quay trở về Giờ đến ngay đầu hẻm Cô bỗng cảm thấy không khí ở đây Càng lúc càng trở nên lạnh lẽo Đang bước đi Cô hoàng mang đảo mắt nhìn xung quanh Thấy mọi thứ yên tĩnh một cách kỳ lạ Khác hẳn với âm thanh nhộn nhịp Ở ngoài con lộ lớn Trên con đường đất bây giờ Ngoài cô ra Thì tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng Người nào khác Phía xa xa gần khu trọ Chỉ thấy duy nhất một cái bóng đèn dây tóc Đang phát ra những tia sáng vàng yếu ớt lờ mờ Soi đến chỗ của cô Đang đi Bất chợt cô nghe bên phải của mình Ngay bụi rậm của khu đất hoàng Phát ra âm thanh sột soạt Cô có chút giật mình đứng khẩn quay đầu Nhìn sang hướng bụi rậm và giây sau Từ trong đó Có một con ngỗng to lớn trắng toát chạy ùa ra kêu cạp cạp làm cho cô giật thót người hét lên một tiếng con ngỗng chạy nhanh ngang qua người của cô rồi khuất dạng sau một hàng rào cây cối che phủ ở bên cạnh thấy vậy cô mới đặt tay lên ngực thở hổn hển như trấn an tinh thần của mình lại à, cái con ngỗng này làm mình hết hồn à nói đến đây một lần nữa cô nghe có tiếng rên ư ử phát ra Âm thanh đó không phải là nơi nào khác Cũng chính là trong cái bụi rậm lúc nãy Khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì Thì bất thình linh Từ trong bụi cây Có nhận dáng của một ông lão Đang khôm người đi ra Tài chống theo một cây gậy Trong tích tắc Trên gương mặt của lão ta bị nứt nẻ ra Hai mắt trắng giả đục ngầu Cùng với làn da xanh xao nhợt nhạt Quyền thấy cái hình ảnh trước mắt Thì người của cô rung lên cầm cặp Không biết nên làm gì Hồn ma của ông lão càng lúc Càng tiến sát đến bên người của cô Quyền thấy vậy Thì cũng thụt lùi lại Gương mặt quảng sợ Vừa lúc đó Hồn ma của ông lão chợt gào lên Rồi cất một giọng cười quái dị. Quyền bấy giờ chết trơn tại chỗ Cô nhắm nghiền mắt lại Vì không muốn thấy cái hình ảnh kinh dị ấy Chợt cô nghe giọng nói của ông lão vang lên thật sâu thẳm Gia đình của tôi đâu Nhà của tôi ở đâu Tôi muốn về nhà Nghe giọng nói ấy thật là đáng sợ Quyền không giữ nổi bình tĩnh Liền lấy hết sức bình sinh của mình Mà nhắm thẳng về phía trước nhấc chân lên chạy dục đi Cho đến khi gần đến khu trọ Cô còn nghe vang vang từ phía xa Tiếng cười ma quái của ông lão Vẫn vang lên đều đều trong màn đêm Rồi nhanh chóng im bật Khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa Cô mới tạm an tâm đi vào sân Lại băng ghế đá ngồi xuống Cô hoàng mang tự nhủ thầm Không hiểu gì sao Cô lại thấy những hình ảnh như thế này Nó có liên quan gì với cô hay không Vậy thì cái ông già kia là như thế nào Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, làm cho cô dò đầu bứt tài không tìm ra được lời giải đáp thích hợp. Trong lúc đang suy nghĩ, thì từ phía sau bất ngờ có một bàn tay vỗ mạnh lên dài, làm cho quyền thất kinh, hét toáng lên. Vừa xoay đầu ra đằng sau, thì trước mặt cô là một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ. Tay chân đã nhăn nhúm, có lẽ bà ta cũng là dân buồn gánh bán bưng, dại nắng dầm mưa nên mới như vậy. Thấy quyền sắc mặt xanh xao Bà ta thắc mắc hỏi Ờ cô dì ơi Cô ổn chưa hả Có chuyện gì vậy Tôi ở trong nhìn ra thấy cô ngồi thơ thẫn ở đây nè Nên tôi ra hỏi thăm coi cô như thế nào ừ, Dạ con không sao Chắc con hơi mệt trong người thôi ừ, Cảm ơn bà đã quan tâm Mình xin lỗi Tôi có chuyện này định hỏi cô á Mà không biết có nên nói hay không Dạ bà có chuyện gì xin cứ nói đi Con nghe nè Ờ vậy thì cho tôi hỏi nghe Chẳng hãy Có phải cô vừa gặp ma Có đúng không Người đó là một ông cụ tay cầm theo cây gãy Có đúng không cô Quyền nghe những lời bà ta nói Thì kinh ngạc há hốc mồm Không tin vào tai của mình Làm sao mà bà ta biết được Mình đã gặp chuyện gì cơ Mình vẫn chưa có kể cho bà ta nghe mà Thấy quyền thay đổi sắc mặt Như đã hiểu ra Bà ta liền ngồi xuống cạnh cô Rồi tiếp lời Không phải chỉ mình cô nhìn thấy ông ta đâu Mà cả cái khu này á Ai không biết ông ta chứ Tôi nghe nói Ông cụ đã chết ở đây đã lâu lắm rồi Sau này không hiểu vì sao á Gia đình dọn già đi Lại không dẫn dòng ông ta đi theo Ngay cả ngồi mộ của ông ta bây giờ đã bị cây cối chè lấp đi mất rồi Nếu không để ý kỹ thì sẽ không có thấy được đâu Nghe đến đây bất giác quyền cảm thấy trùng mình ngồi khép nép lại Ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài đường Bà ta cũng nhìn theo cô sau đó cất tiếng Cô cũng may mắn đây Có dài người trước đây bị ông ta dẫn đi Giấu trong bụi cây ở sau khu đất bình mộ của ông ta Đến sáng tìm thấy Mấy người đó hả mặt mũi ngơ ngác, Rồi đột nhiên sốt lì bì Nằm giật trên giường mấy ngày sau mới khỏi đó ừ, Bà ơi Vậy con phải làm sao Con sợ quá à. Con mới từ dưới quê lên đây Con không có biết gì hết á. Này lại gặp chuyện như vậy nữa ừ, Không biết có bị làm sao không hả bà ừ, Cô yên tâm đi Cô vẫn còn ở đây được chứng tỏ là cô không bị làm sao cả. Ngày mai nếu được, cô nên mua một ít nhang đèn với bánh trái đến mộ của ông ta khấn giái đi, sẽ không có sao đâu. Dạ dạ, ngày mai con làm ngay ạ, con cảm ơn bà. Nghe xong, bà ta nhìn lên trời, thấy đã sập tối, liền đứng lên dặn cô một hai câu nữa, rồi lũi thủi quay bước vào nhà quyền sau khi nghe những lời của bà ta thì vừa mừng vừa sợ đang nhanh chóng đứng lên đi về phòng trọ của mình sáng hôm sau thay vì đến cái địa chỉ cửa hàng hoa của ông hùng thì cô cuốc bộ ra khu chợ tứ ăn sáng rồi mua một ít trái cây nhan đèn quay lại khu trợ. Sau khi hỏi thăm người dân xung quanh, cô mới đến được cái ngôi mộ của ông lão đêm qua mà mình gặp phải. Tuy là ban ngày, nhưng cô lại có cảm giác lo sợ. Nhìn vào tấm bia mộ với bất di ảnh đã mờ nhạt đi, khiến cô không khỏi rung mình. Cô nhanh chóng bày biện trái cây đặt trước ngôi mộ, sau đó thắp lên ba nén hương, khấn giấy lâm râm đến khi cắm nhang xong xuôi. Cô liền nhanh chân bước đi Vì không muốn ở lại đây lâu Vừa về đến phòng Cô mới sực nhớ ra Là hôm nay mình phải đến cửa hàng hoa Để xem thực hư ra sao Có đúng như những gì mà ông Hùng đã nói hay không Đoạn cô lấy một bộ đồ trắng tinh Đi vào phòng tắm rửa Nửa tiếng sau cô bước ra Nhanh tay lấy dội cái áo khoác mặt lên người Rồi dựa theo cái địa chỉ trên tay Cô dò hỏi người dân Thì được biết là cửa hàng của ông Hùng Nằm gần khu trọ của cô Cách nhau chỉ một cái ngã tư Ở ngoài con lộ chính thôi Dũng là một cô gái thông minh Chỉ hơn nửa tiếng đi bộ Cô đã đến được cửa hàng hoa của ông Hùng Đứng trước căn nhà một trệt hai lầu Cô vội lấy trong túi áo ra Tắm danh thiếp nhìn vào số địa chỉ Thêm một lần nữa Khi biết chắc chắn nơi đây Là nơi mình cần đến Cô hồi hộp Từ từ tiến vào bên trong Vừa đẩy cửa vào Đập vào mắt cô Là một dải hoa hồng Được trưng bày hai bên trong các chậu cây Bình hoa trông rất đẹp mắt Trên trần Cũng được cửa hàng tận dụng khoảng trống Để treo lên những chậu hoa lan trắng tinh Tỏa ra mùi thơm ngào ngạt Làm cho quyền cảm thấy thích thú Cứ mãi mê ngắm nhìn những bông hoa Đang nở rộ tươi rói Đột nhiên Có một tiếng nói vàng lên ở bên cạnh Chào cô Không biết cô đến đây muốn mua hoa gì ạ Cửa hàng này bán hoa đẹp nhất khu này đó nha Ờ cô mua hoa ở đây thì yên tâm đi Hoa vừa tươi vừa thơm nữa Vừa nghe giọng nói Thì Quyên bỡ ngỡ quay trăng nhìn Thấy trước mặt mình là một cô gái Tuổi cũng trạc như cô Đang không ngớt lời giới thiệu về hoa của cửa hàng Khi Quyên vừa định giải thích Thì bất ngờ từ sau nhà Một người đàn ông đòi nón bước ra Vừa nhìn thấy Thì Quyền nhận ra đó là người hôm qua Đã đưa cho cô tấm danh thiếp Ông Hùng cũng vừa kịp nhận ra cô Đoạn ông vui vẻ bước đến Nói lời chào Cả hai nói với nhau được vài câu Thì khi này Ông Hùng mỉm cười rồi nói <cười> Sao hả Cô thấy cửa hàng của tôi như thế nào Có thích hợp với cô hay không Nếu cô chịu làm ở đây Thì mỗi tháng tôi trả cho cô 6 triệu Chi phí ăn uống ở đây tôi lo hết Mỗi tháng cô được nghỉ 2 ngày Cô thấy sao Nếu được thì sáng ngày mai Cô bắt tay vào làm luôn đi Ở đây sẽ có người hướng dẫn công việc cho cô Yên tâm đi Nhìn cô thông minh như vậy Chắc sẽ mau chóng làm quen với công việc này thôi Nghe ông Hùng nói Thì trong lòng cô chợt mừng thầm Nghĩ đến tiền lương 6 triệu một tháng Rồi đây mỗi tháng cô sẽ trích ra 4 triệu Để gửi về quê cho bố mẹ Còn 2 triệu cô sẽ giữ lại Để cố gắng trang trải cuộc sống ở trên này Thấy cô đang ngẩm nghĩ điều gì đó Chợt ông Hùng liền lên tiếng Làm cho cô giật mình trở về với thực tài Nghe ông gọi Thì cô ngựa ngùng lắc đầu nói ờ, Dạ con 2 trieu co se giu lai đe co gang trang trai cuoc song o tren nay thay co đang ngam nghi đieu gi đo chot ong hung lien len tieng lam cho co giat minh tro ve voi thuc tai nghe ong goi thi co nguong ngung lac đau noi da con khong sao Mà ông ơi Giờ giấc có thì như thế nào hả ông Sáng 8 giờ cô vào làm 9 giờ tối thì nghỉ Nếu ngày nào vắng khách Thì cô có thể nghỉ sớm ừ, Dạ vâng Vậy con làm thưa ông Ông Hùng thấy cô ta đã đồng ý Thì mỉm cười gật đầu Ờ <cười> Tốt rồi Mà tôi nói nè Đừng có gọi tôi là ông nữa Gọi bằng anh đi Tôi năm nay chỉ mới hơn 50 thôi à, à Dạ thưa ông Tại em quen miệng Sau cái buổi nói chuyện ấy Qua ngày hôm sau Quyền bắt đầu làm ở cửa hàng hoa của ông Hùng Cô được ông Hùng giới thiệu sơ qua Về từng loại hoa Cũng như giá cả của mỗi loại Bên cạnh đó Quyền cũng được ý Một cô gái trạc tuổi như cô tận tình chỉ dẫn Với tính cách thông minh nhảy bén Nên cô làm việc rất siêng năng Và ham học hỏi Chẳng mấy chốc Mà cô đã dần làm quen được Với cường độ công việc ở tiệm hoa này Buổi tối hôm đó Trước khi đi về Quyền tiện tay khiên một thùng hàng vào trong kho dự trữ Khi trở ra ngoài vừa đi ngang qua căn phòng khách Bỗng dừng Quyền nghe có những âm thanh kỳ lạ phát ra Từ trong phòng Lúc đầu nghe thoáng qua Thì cô cứ nghĩ là tiếng của những con côn trùng Nhưng khi nghe kỹ lại Cô cảm thấy Âm thanh đó giống như là tiếng than khóc Của một ai đó Đứng trước cửa phòng khép kín, Cô hoàng mang chợt nghĩ Giờ này Ở trong cửa hàng Ngoài cô với ý ra Thì đâu còn ai khác nữa Ông Hùng thì về trước 7 giờ Cửa hàng cũng đã được hai cô dọn dẹp xong xuôi cả rồi Vậy thì tiếng khóc đó là của ai Ở trong phòng Tiếng thang khóc dẫn vang lên đều đều Quyền đứng tận gần bên ngoài Phần dân không biết mình có nên vào kiểm tra hay không thì vừa lúc đó từ phía sau bỗng có một bàn tay vỗ mạnh lên vai quyên làm cho cô giật mình hét lên một tiếng cô kinh sợ xoay đầu ra sau nhìn thì nhận ra người vừa vỗ lên vai mình chính là ý thấy gương mặt của quyên xanh xao ý thắc mắc hỏi nè mày làm cái gì trong này lâu vậy ủa mà mày bị sao vậy coi kìa mặt mỗi tay mét cả rồi đây nè Mày có bị bệnh gì không đó? Vừa nói Ý vừa đưa tay lên trán của Quyền để kiểm tra Cô nghiêng đầu để tránh né Rồi đáp Ờ không tao, tao không có sao Tao hơi mệt thôi Về nhà nằm nghỉ xíu chắc là khỏe thôi hả Mày đừng lo Ờ vậy thôi tụi mình về đi Nói đoạn Ý quay người bước nhanh ra ngoài Sau khi khóa cửa cẩn thận Quyền leo lên chiếc xe máy của Ý Rồi cả hai bắt đầu rồ máy chạy về nhà của mình Đến trước con hẻm khu trọ Quyền dội leo xuống mỉm cười Nói lời chào tạm biệt Rồi cả hai chia tay tại đây Sáng hôm sau Quyền đi bộ đến cửa hàng từ rất sớm Đến nơi cô thấy ông Hùng đi tập thể dục cũng vừa về Thấy cô có gương mặt mệt mỏi của người bị mất ngủ Ông ta liền bật cười Rồi nói <cười> Sao rồi cô Quyền Làm ở đây một thời gian cô thấy cô ổn hồng Ủa mạng sao hôm nay cô đến cửa hàng sớm vậy Mới gần bấy giờ thôi mà Dạ thưa ông em quen dậy sớm rồi <cười> Lại kêu bằng ông nữa cậu cứ kêu tôi là anh đi Bộ cô nhìn mặt tôi dạ lắm hay sao Nói đến đây Ông ta phá lên cười Rồi ung dung đi vào trong nhà Đang trong lúc dọn dẹp lau chùi cửa tiệm Thì ý vừa đến Cả hai chào hỏi nhau Rồi mạnh ai nấy tiếp tục công việc của mình Tối hôm ấy Khách đến mua hoa rất nhiều Vì mai là ngày rằm Mãi cho tới hơn 9 giờ Khách mới thừa dần Cả hai cô bây giờ ai nấy đều mệt rã rời Nhưng không dám nghỉ tài Cố gắng dọn dẹp cho xong để còn về nhà Đến khi xong xuôi mọi thứ Thì đã hơn 11 giờ Ý dội vàng đi nhanh ra trước Đẩy xe ra Thì cô chợt bất ngờ Nhìn xuống thấy bánh xe sau đã bị xẹp tự bao giờ Nhìn lên đồng hồ đeo tay Cô lại càng sốt ruột hơn Rồi nhìn vào cái xe máy Cô lo lắng thở dài Quyền bấy giờ cũng đóng cửa lại Đi ra thấy gương mặt hoàng mang của cô bạn làm chung Quyền ngờ ngác hỏi Có chuyện gì vậy ý Sao không đẩy xe đi Đứng đây làm gì Ê <cười> Quyền ơi xe của tao bị xì lớp rồi Mà giờ này đâu còn tiệm sửa xe nào sổ nó đâu Làm sao giờ Quyền nghe cô nói Thì gương mặt cũng trở nên lo lắng Cả hai suy đi tính lại một hồi Không còn cách nào khác Đành quyết định ngủ lại cửa hàng đêm nay Khi đã kiểm tra tiệm xong xuôi Quyền bảo cô bạn cứ đi vào phòng nghỉ trước Còn mình thì đi tắm Sau một ngày làm việc mệt mỏi Những dòng nước mát lạnh Cũng giúp cô phần nào xóa tan đi sự mệt mỏi Khi đang lau tóc cho khô Bỗng cô nghe như bên ngoài Có tiếng bước chân đang đi đến gần cánh cửa Cô chợt buộc miệng hỏi Ai vậy? Mày hả y? Cô lắng tai nghe cho kỹ Thì đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ Cô nhíu mày tự hỏi Rõ ràng Mình vừa nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài cửa kia Sao bây giờ lại không có gì Chẳng lẽ mình lại nghe lầm Đoạn cô nhanh chóng mặc vội quần áo vào Rồi từ từ hé cửa nhìn ra bên ngoài Ánh sáng mờ mờ từ trong căn nhà tắm phát ra Cộng với ngọn đèn yếu ớt trước nhà rọi vào Đủ để cho Quyền thấy Tuyệt nhiên không có một ai ở bên ngoài Nhưng cô nào hay biết rằng Phía sau cửa phòng khách Một nhân ảnh quái dị Đang lầm lầm nhìn về phía cô Trở về phòng Cô hoàng mang kể lại sự tình băng nãy cho ý nghe Nghe xong cô ta chỉ bật cười rồi nói <cười> Mày đó Thời buổi này còn tin mấy cái chuyện ma quỷ nữa hả Tao nghĩ có lẽ cả ngày nay mày làm việc mệt quá Nên mày tưởng tượng ra đó thôi Chứ không có gì đâu Tao vô đây làm trước mày co gi đau tập tháng rồi Có nghe thấy gì đâu Mà thôi Đừng có nói đến mấy cái chuyện này nữa Ngủ đi Mai còn có sức đi làm việc tiếp Nói xong Ý nhất đôi chân lên giường Rồi lặng lẽ nằm xuống Xoay lưng về phía Quyền Có thể vì cả ngày làm việc đã mệt Nên cô ta cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Quyền thấy cô bạn không tin những gì mình kể Cô khẽ thở dài không nói thêm gì nữa Cũng trèo lên giường nằm cạnh cô bạn mình Quyên nằm ngửa Gác tay lên trán, Ánh mắt cứ nhìn lên trần nhà Trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ Về tiếng bước chân bí ẩn lúc nãy Nếu không phải là ý Vậy thì đó là ai Ông Hùng thì đã trở về nhà của ông ta rồi Cửa tiệm này ông ta chỉ thuê mặt bằng Để buôn bán thôi Ngoài hai cô ta ra Thì trong nhà này đâu còn ai nữa Nghĩ đến đây Chợt cô tự nói lên thành tiếng Có khi nào là cái trộm không Giờ giấc lời Thì bất giác Quyên bị giật mình Bởi một âm thanh tieng co khi nao la kẻ trom khong gio dứt loi thi bat Cô khẽ quay đầu sang để nhìn ra cửa Lắng nghe một tiếng khóc ư ử Của ai đó từ bên ngoài cửa vọng vào Một cảm giác rợn rợn Bắt đầu chạy dọc theo sóng lưng của cô Quyên rùng rùng đưa tay lây gọi cô bạn Đang nằm bên cạnh Nhưng thật kỳ lạ Quyền kéo tay cô bạn mãi Mà cô ta như thế không biết chuyện gì Cứ nằm đó ngủ ly bị Giờ đúng lúc đó Tiếng thang khóc cũng im bặt Đổi lại là cánh cửa chợt lay động Rồi từ từ mở toan ra Và tim của Quyền như ngừng đập Khi thấy bên ngoài cửa Có một luồng khói trắng đang lan tỏa vào phòng mình Cô hoàng màng xoay người lây gọi ý nhiều lần Nhưng cô ta vẫn đầm im không cử động Bấy giờ Quyền nhân người bị thôi miên Lặng lặng ngồi dậy Tiến ra bên ngoài cửa Cô đi đến đâu Thì làn khói trắng lại thụt lùi về sau Cho đến khi Cô bước xuống nhà Đến trước cửa phòng khách Ánh mắt cô đờ đẫn Nhìn vào căn phòng khách Cửa đã mở toàn từ bao giờ vừa bước vào nhìn xung quanh thì cô có cảm giác như ở trong này không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn một cách kỳ lạ vài phút sau quyện bất ngờ gợi thấy một mùi hôi thối tỏa ra sộc thẳng lên mũi của mình cô chợt nhíu mày đưa tay lên che mũi lại định chạy ra khỏi phòng thì bất thình lình ánh mắt của cô vô tình hướng về cái bức tranh mạc thủy được gắn ở giữa bức tường của căn phòng Bị thu hút Cô chậm chậm bước lại gần Để nhìn cho rõ Nhưng càng kỳ lạ hơn Khi này trong cái bức tranh Cô thấy có một vết máu càng lúc càng lan ra rõ hơn Nhìn rất giống hình dáng của một cái đầu người Đàng hoàng mạng chưa biết tính sao Thì bỏng quyền nghe bên tai mình Có tiếng gọi kêu cứu Nghe thật bị thương Cứu Cứu tôi với Làm ơn Đưa tôi ra khỏi nơi đây đi Ở trong này ngọt quá Quyền hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh Rồi thục lùi lại Miệng lấp bắp hỏi trong hư không Ai? Ai đó? Ai? Ai đang nói đó? Đáp lại câu hỏi của cô Bây giờ chỉ còn là tiếng gió nghe xào sạt Từ bên ngoài cửa phòng hắt vào Cô chợt thấy lạnh buốt, Định chạy nhanh ra khỏi phòng Giờ lúc đó từ sau bức tranh mạt thủy quyền như chết khiếp khi thấy có một gương mặt xương xẩu với cái hàm răng quát đến tận mang tai thò ra ngoài miệng nở một nụ cười quái dị đưa hai hốc mắt sâu thẳm nhìn cô rồi cất giọng Cứ, cứu cứu tôi với tôi chết mất cô ơi tôi chết mất Giờ nói bộ xương ấy vừa thò nhanh cánh tay đen ngòm ra Như muốn nắm lấy giặt áo của cô kéo lại Quá kinh hải Cô dùng dãy nhắm nghiền mắt lại Miệng hét lớn Rồi ngay sau đó Cô bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay chan chát Của ai đó vào mặt mình Quyên giật mình mở mắt tròn dậy Thì thấy Ý đang ngồi bên cạnh Gương mặt tái mét nhìn mình Thấy Quyên đã tỉnh Ý vừa mừng vừa lo lắng hỏi Quyên nè Mày nằm mơ mày thấy cái gì Mà hét lớn dữ vậy Tao đang ngủ mà bị tiếng hét của mày làm cho thất giấc luôn rồi đây nè Mày đó nha Thấy cái gì mà mớ Nói tầm bậy tầm bạ không hà Làm tao sợ chích khiếp đi được Tuy đang trong cơn hoảng loạn Nhưng Quyền vẫn cố lấy lại điềm tĩnh Rồi trấn an ý Ờ không Không có gì đâu Chắc tại tao mệt quá cho nên nói mớ vậy thôi à Được rồi cho tao xin lỗi nghe Mày ngủ tiếp đi Ê Ngủ gì được nữa Mày coi đồng hồ đi Gần 7 giờ sáng rồi kìa Quyền nghe vậy thì ngạc nhiên tự hỏi Không lẽ cái hình ảnh khủng khiếp lúc nãy Chỉ là giấc mơ thôi sao Nhưng mà sao nó lại có cảm giác thật đến như vậy Cô mệt mỏi đưa tay dò lên đầu của mình Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa Thấy Quyền vẫn còn ngồi trên giường Ý tay khoác túi sách đứng lên đi ra cửa Rồi quay lại dò lên tiếng dục Nè Quyên, dậy rửa mặt nhanh lên đi Rồi phụ tao dắt cái xe đi sửa Để kịp vô làm nè Sao mày còn ngồi đó Ờ, ta, tao nghe rồi Chờ tao một chút Tiếng hối thúc của ý Vừa đưa Quyên trở về với hiện tại Tạm gác lại những hiện tượng kỳ quái đêm qua cô dội lao vào với công việc của mình Vừa ra khỏi cửa Cả hai đã thấy ông Hùng mặc độ thể dục Đang đi đến để kiểm tra cửa tiệm mỗi ngày gặp hai cô sáng sớm ông ngạc nhiên hỏi ủa sao hai cô nay đi làm sớm vậy mới hơn bấy giờ thôi mà quyền nghe vậy thì đứng ra giải thích cho ông hiểu nghe xong bất giác cả hai thấy trên gương mặt của ông ta lộ vẻ khó chịu hai chân mày nhíu lại thành hàng ông hùng cũng kịp thấy sự lo lắng của hai cô thì sắc mặt bỗng dịu lại ông gượng cười nói ờ xin lỗi Tại tôi thấy khó chịu trong người ừ, Chứ không có gì đâu Hai cô đừng có lo Mà thôi Hai cô nhanh nhanh đi sửa xe đi Rồi còn giàu làm nữa Để tiệm tôi trông cho Cả hai nghe vậy Thì cũng an tâm phần nào vội vã chào ông ta Rồi nhanh chân bước đi Lại một ngày nữa trôi qua Đêm nay khách đến mua hoa cũng rất nhiều Mãi cho đến gần 10 giờ Cả hai mới hối hả dọn dẹp cho nhanh Rồi trở về nhà Khi được ý trở về Quyền mệt mỏi lấy quần áo đi tắm Rồi bước đến bên giường nằm xuống Cả ngày làm việc mệt Nên cô cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ Không biết cô ngủ được bao lâu Đến khi tỉnh giấc Quyền thấy mình đang nằm giữa một căn phòng Nhìn rất là lạ lắm Không giống như phòng trọ nơi cô đang ở Giật mình tròn dậy Cô hoàng mang không biết tại sao Mình lại ngủ ở chỗ này Thì giờ lúc đó cô nghe có tiếng cự cãi khá lớn vọng vào chưa kịp lẩn trốn thì đột nhiên từ ngoài cửa một người phụ nữ chạy ùa vào rồi nhanh tay đóng chặt cửa lại cô ta xoay người dựa lưng vào cánh cửa từ từ ngồi xuống khóc nức nở quyền hồi hộp nhìn người phụ nữ đang ngồi ngay cửa than khóc cô định bước lại nói lời an ủi thì bất thình lình Người phụ nữ ấy bị dăng ra phía trước Nằm sỏng xoài ở dưới sàn Từ ngoài cửa Một người đàn ông với gương mặt thật hung tợn Đằng đằng sát khí Đang đi vào Trên tay còn cầm theo cây gậy Bước từ từ đến gần người phụ nữ xấu số kìa Bất giác Gã ta giận dữ nói Thế nào Bây giờ mày có chịu nghe lời tao Mà bỏ nó đi hay không Hay là mày muốn tao giết mày chết hả tuy bị ngã đau nhưng cô ta vẫn gắng gượng cất giọng khẩn khoản không không em không bỏ con của tụi mình đâu em xin anh đừng có đối xử với mẹ con em như vậy mà anh muốn em làm gì cũng được chỉ xin anh hãy tha cho con của mình đi em chưa nói hết câu thì cô ta đã bị gã đưa chân đá một cú vào bụng làm cô ta đau đớn khóc thét lên ở ngoài trời Từ khi nào mưa đã bắt đầu nặng hạt Kèm theo những tiếng sắm vang trền như giận dữ Lấn ác đi tiếng gian sinh khóc lóc của người phụ nữ ấy Gã đàn ông hung tợn kia vừa đá vào người cô Miệng đai nghiến Còn đỉ này Tao nói mà mày không nghe hả Không nghe nè Đến khi đá xong Gã không chịu buông tha Lại còn cầm gãy quật liên tục xuống người của cô Quyền đứng đó chứng kiến cảnh tượng đánh đập dã man của người đàn ông làm cho cô thấy kinh sợ nước mắt trực trào muốn khóc thét lên với một người con gái tuổi vừa đôi mươi như quyên nay lại nhìn thấy hình ảnh như thế hỏi sao mà chịu đựng được trong cơn bức xúc cô định xong tới cứu lấy người phụ nữ nhưng dường như đôi chân của cô không thể nhúc nhích được cô vẫn cứ đứng im tại chỗ đưa mắt theo dõi diễn biến sự việc Bây giờ người phụ nữ ấy Đã bị đánh đập đến mức Toàn thân bầm tím Máu tự hạ bộ cứ thế chảy xuống không ngớt Vì quá đau đớn Lại kiệt sức Và vì mất máu Nên cô ta không thốt lên được lời nào Cứ nằm đó miệng hấp hối Hơi thở yếu ớt Cố gắng cậu xin gã ta tha cho đứa con của mình Gã nhìn cô nằm trên dũng máu Từ từ trúc hơi thở cuối cùng Rồi thoáng chóc Cô ta không còn cử động được nữa, mặt úp xuống, hai tay âm bụng mình như đang cố bảo vệ đứa con. Đoạn gã hồi hộp ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên mũi, thì bất ngờ gã dội rụt tay lại khi biết chắc rằng cô ta đã chết. Gã buông thỏng cây gậy cọng dương máu xuống đất, thục lùi ra phía sau dựa lưng vào cánh cửa, rồi ấp úng nói với hơi thở gấp gấp. Họ không, không phải lỗi tại tao Tại mày ép tao Tại mày buộc tao phải làm như vậy Mày đừng có trách tao Đừng đừng, đừng trách tao Nói xong Gã hoang mang nhìn xung quanh căn phòng Chợt gã thấy bức tường giữa căn phòng Có một cái hổm giáp thụt vào Trong đầu gã nảy ra một ý tưởng thật trùng rợn Chính là dấu xác của cô ta vào sau cái bức tường đó Nghĩ là làm Gã dội giả khiên xác của cô ta bỏ tạm vào trong một cái bao tải, rồi giấu vào trong tủ quần áo. chờ ngày hôm sau, gã sẽ đi mua gạch cát xi măng để thực hiện âm mưu tội ác của mình. vừa nhét cái xác vào trong tủ, gã nhanh chóng đi ra khỏi phòng khóa chặt cửa lại. khi ấy, quyền vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn gương mặt của gã, nhưng lạ một điều là nó cứ lờ mờ như một ảo ảnh, làm cho cô không sao trông rõ được khuôn mặt của gã ta. Khi thấy gã đi rồi Cô mới có thể cử động lại đôi chân của mình Đứng trong căn phòng ánh sáng mờ ảo Cô hoàng màng tiến đến gần cửa tủ Phần dần không biết có nên mở ra hay không Bản thân Quyên lại không biết vì sao Mình có thể làm được cái chuyện này Nếu đổi lại là người khác Chắc có lẽ người đó đã lăn ra ngất xỉu tự lâu rồi Đang do dự chưa quyết Thì cô nghe thấy một giọng nói kêu cứu Phát ra từ trong tủ Hãy thả tôi ra Trong này ngọt quá Ngọt quá Giờ đang chú tâm suy nghĩ Nên khi nghe giọng nói bất ngờ ấy Quyền không khỏi giật mình Làm cho cô hét lên một tiếng Thụt lùi ra sau Bỗng cái tủ đột nhiên mở toàn ra Từ bên trong Cái bào tải chứa xác Trung lên bần bật Rồi miệng bào chợt bung ra Để lộ cánh tay bề bết máu Quyên nhìn thấy sợ hãi đến mức đứng ngớ người ra một lúc Dài giây sau cô vẫn chưa kịp hoàng hồn Thì từ bên trong bao tải Một cái đầu đã nhớm đầy máu Dần dần lộ ra Tóc tài dính bết vào nhau Hai mắt trắng giả của cái xác đang nhìn chầm chầm vào Quyên Rồi bất ngờ cô ta chồm người Lao nhanh đến xác người cô Miệng gầm gừ quát lên Đưa tao ra khỏi chỗ này Nhanh lên Tiếng quát tháo cốt dòng hồn thoáng chóc Làm cho cô giật mình bừng tỉnh trở lại Nằm trên giường Mà cô nghe rõ từng dịp tim của mình Đang đập lên thình thịt Hơi thở ngắt quảng vì kinh sợ Nằm định thần được một lúc, cô gọi xem lại đồng hồ Thấy chỉ mới hơn 5 giờ sáng Quyền đặt đồng hồ xuống cạnh giường Cố gắng ngủ một chút nữa cho co giat minh bung tinh tro lai nam tren giuong ma co nghe ro tung nhip tim cua minh đang đap len thinh thich hoi tho ngat quang vi kinh so nam đinh than đuoc mot luc co voi xem lai đong ho thay chi moi hon 5 gio sang quyen đat đong ho xuong canh giuong co gang ngu mot chut nua cho đo met Nhưng cô hết xoay bên này Lại xoay bên kia Mà không thể nào chập mắt được nữa Nên đành thức cho đến giờ đi làm Sáng hôm nay cô đến cửa hàng Thì không thấy ông Hùng đến như mọi khi Hỏi ý Thì cô ta lắc đầu không biết Nhưng dù sao đi nữa Chuyện ông ta có đến hay không cũng không quan trọng. Và rồi cả hai cô tập trung làm việc của mình. Đến gần tối, cửa tiệm đã dần vắng khách. Quyền đang ngồi bó từng nhánh hoa, thì đột nhiên cảm thấy đau bụng. Cô vội quay sang bảo cô bạn giúp mình bó nốt những cánh hoa còn lại để kịp sáng mai giao cho khách. Ý khi ấy ngồi trên bàn đang lau chùi cái bình hoa, nghe vậy thì cô ta gật đầu không đáp. Quyền nói lời cảm ơn Rồi vội đứng lên đi nhanh ra sau nhà Khi đi ngang qua phòng khách Quyền trông thấy cửa Đã được khóa kỹ bằng ổ cẩn thận Gần 10 phút sau Cô đi ra lại trước nhà Để tiếp tục làm việc Thì khi này Cô vô tình thấy cánh cửa phòng Đã được ai đó mở toàn ra Quyền vừa ngạc nhiên Vừa hoang mang tự hỏi Rõ ràng lúc nãy Cô ta thấy nó đã được khóa lại rồi Chẳng lẽ ông Hùng Vừa mới đến đây hay sao Nhưng từ nãy đến giờ Cô ở trong nhà vệ sinh Đâu có nghe giọng nói của ông ta Để xác định những gì Mình vừa đang nghĩ Quyền bước đến cầu thang nhìn lên Thấy trên lầu vẫn tắt đèn Cô vội đi nhanh ra ngoài gặp ý Thấy cô ta đang ngồi cặm củi bó hoa Quyền bèn hỏi ngay Nề ý Lúc nãy mày có thấy ai vào trong tiệm không Ông Hùng có đến đây không vậy Ý đang làm Nghe quyền hỏi như vậy Thì cô ta ngơ ngác quay đầu lại nhìn cô rồi đáp Ai Mày nói ai vào trong nhà Tao ngồi ngoài nãy giờ có thấy ai đâu Mày hỏi gì lạ vậy Quyền nghe cô bạn xác nhận Chắc chắn như vậy Thì theo phản xạ Cô chợt trùng mình quay lại Bức rón rén ra gian giữa nhìn vào Thì cô chợt kinh hãi muốn hét lên Hai chân ngã quỵ xuống đất Làm gì cánh cửa mấy lúc nãy cô thấy nó đã mở toàn ra Bây giờ lại đóng kín có ổ khóa chặn lại Ngồi trên ghế làm việc Ý vô tình nhìn thấy cử chỉ quảng sợ của Quyên Lại thêm những câu hỏi vừa mới nãy Ý cũng lấy làm thắc mắc khó hiểu Ý vội chạy tới đỡ Quyên đứng lên Rồi lo lắng hỏi Nè Quyên mày có sao không? có chuyện gì mà nhìn mày có vẻ sợ hãi, mày nói cho tao nghe coi. Quyền được cô bạn nhiều đứng lên, gương mặt vẫn còn hoang mang. Cô rùng rùng chỉ tay về phía cửa. cánh cánh cánh cửa, N nó nó nó Ý nhìn theo tay của Quyền chỉ, nhưng trước mặt cô chỉ là một cánh cửa đã được đóng kính khóa ổ cẩn thận. Ý ngờ ngác quay lại hỏi. hả? Cái cửa đó làm sao Tao thấy có cái gì lạ đâu Mày bị làm sao vậy Nó Mới, mới lúc nãy Tao đi vào trong nhà Tao thấy cửa phòng khóa chặt Nhưng mà lúc tao đi ra ngoài xong Thì tao thấy nó đã mở toàn ra rồi Còn nữa Mới vừa nãy tao hỏi mày có ai vào trong nhà hay không á Thì mày nói không có Tao mới giật mình tao quay lại Đến lúc mà tao nhìn lại nó Thì tao thấy cánh cửa nó nó đóng lại rồi Thật, thật, ta, tao nói thật mà Chứ không phải là tao tưởng tượng đâu Nghe quyền nói Trong lòng ý nửa tin nửa ngờ Bản thân cô cũng là một cô gái gan dạ Chuyện ma quỷ xưa này Cô cũng chỉ nghe mẹ mình Hoặc những người khác kể lại thôi Nhưng chưa một lần cô được chứng kiến tận mắt Ý nhích môi định nói điều gì Thì bỗng Có một tiếng động đập mạnh vào tường Phát ra từ căn phòng khách Làm cả hai giật thót người Hướng ánh mắt về phía cánh cửa Bất giác cái ổ khóa bị bung ra Rớt xuống đất Tạo ra một tiếng cọp khô khăn vang lên trong căn nhà Cánh cửa phòng từ từ hé mở ra Kêu lên can két mo ra keu len ken ket lam cho hai cô run sợ ôm chầm lấy nhau Khi cửa phòng đã được mở toàn Bên trong căn phòng tối đen như mực Lúc bấy giờ Quyền mới liên tưởng đến những giấc mơ mà mình đã gặp trong thời gian gần đây Nên cô cũng phần nào lấy lại được một chút điềm tĩnh Và rồi lần đầu tiên trong đời Quyền mới ra một quyết định mà với một người con gái còn rất trẻ như cô Chắc cũng không bao giờ nghĩ đến Cô bèn nói với Ý Ý à, tao với mày vào trong căn phòng đó Kiểm tra xem có cái gì bất thường không Mày đi với tao không? Lời nói của Quyên vừa dứt Ý nghe xong thì gương mặt liền trở nên trắng bệch Tuy trong tâm trí của cô lúc nào cũng khẳng định Chuyện ma quỷ hoàn toàn không có thật Phần gì Ý lại xuất thần trong một gia đình trí thức Phần gì cô chưa được một lần nhìn thấy ma Mãi cho đến cái hôm nay Hình ảnh ổ khóa tự bật ra rớt xuống đất Lại thêm cánh cửa đột nhiên từ từ hé mở Đã khiến cho cô phải suy nghĩ lại quan niệm của chính mình Ý trầm ngâm vài phút Nếu trong căn nhà này Thật sự có gì đó bất thường Vậy thì cần phải giải quyết ngay Chứ để cho tình trạng này kéo dài Thì công việc của cô ở đây Sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều Nghĩ đoạn Ý cũng tự trấn an bản thân mình Rồi quay sang quyên đáp ừ, được rồi Tao đi vào với mày Mà nè nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra Thì mày nhớ là đừng có bỏ tao đó Không hả thì tao Tao, tao theo tao ám mày đó, biết chưa? Ừ rồi rồi, tao biết rồi Mày yên tâm đi Tao không có phải là loại người bỏ bạn bè lúc hoạn nạn đâu Mình đi thôi Nói đoạn Quyền bắt đầu ra hiệu cho ý Cả hai mới rón rén đi thật chậm Đến căn phòng khách vừa bước chân vào bên trong Cả Quyền và ý Đều cảm thấy không khí trong căn phòng này Ngột ngạt đến kỳ lạ Mặc dù hai người lúc trước Cũng thỉnh thoảng đem nước vào đây mời khách của ông Hùng Cũng như khách hàng đến để tư vấn mua hoa Quyền đứng bên cạnh cửa đưa tay bật cổng tắc đèn Đêm vừa chiếu sáng thì cả hai bỗng ngửi được Có cái mùi hôi thối sọc thẳng lên mũi hệt như mùi của xác chết Khi này Quyền mới chợt nhớ đến giấc mơ của mình Cũng đã từng gửi được cái mùi y hệt như vậy Đoạn cả hai giội đưa tay lên bịch mũi lại Rồi cũng gắn gượng chia nhau ra tìm kiếm xung quanh Xem cái mùi hôi ấy phát ra từ đâu Tìm kiếm hơn 15 phút Khi không thấy có gì khả nghi Mùi hôi thối mấy lúc nãy vẫn còn Giờ đã tan biến hoàn toàn Hai cô vừa định trở ra ngoài Thì bất thình lình Ý trông thấy cái gì đó Rồi thẳng thốt nói Quyết, Quyết ạ Mày, mày nhìn xem kìa Trên bức tường có, có, có, có Quyên nhìn theo hướng tay cô bạn chỉ Thì chính cô cũng bàng hoàng Khi trông thấy bức dách ở giữa căn phòng bị nứt nẻ Kéo theo một đường dài từ trên trần xuống phía dưới Không chỉ vậy Ở trong khe rảnh Cả hai cô lại nhìn thấy có một dòng nước màu đỏ Chảy từ từ xuống Hệt như là máu vậy. Bất giác, hai cô nghe thoáng được bên trong bức tường Có một giọng nói phát ra Nhưng chỉ có một mình quyền là nghe rõ được âm thanh ấy Cô, cứu tôi với Hãy thả tôi ra đi Vừa nghe xong Thì quyền nhất thời mơ hồ Cảm thấy giọng nói kêu cứu đó nghe quen lắm Hình như là cô đã nghe qua rồi Đang cố gắng suy nghĩ Thì ý đột nhiên khều lấy dài Quyền Rồi hỏi như để xác nhận Mày Mày có nghe thấy gì ông Quyền Hình như là tao vừa nghe tiếng ai đó nói thì phải Ừ tao cũng có nghe nữa Là tiếng kêu cứu đó Hả Sao mày biết đó là tiếng kêu cứu Bộ mày nghe được nó nói cái gì sao Quyền nghe cô bạn thân hỏi Nhưng không trả lời Như nhận ra điều gì Quyền bèn lên tiếng hỏi Trong nhà có cây búa không hả Y Hả, mày nói sao Mày cần lấy búa để làm gì Mày đừng nói với tao là Ừ, mày biết là được rồi Mày đi lấy cây búa cho tao đi, nhanh lên Ờ, nhưng mà Mày nhanh đi, các chuyện gì Tao sẽ tự chịu trách nhiệm Mày lấy cho tao đi Ờ, ờ tao, để, để, để tao đi liền, mày, mày chờ tao một lát Thấy sắc mặt của Quyền có vẻ nghiêm trọng Ý thoáng có chút lo sợ Nhưng rồi cũng hồi hộp làm theo lời của cô Ý để Quyên đứng đó Còn cô thì chạy vào trong kho bên hồng gian bếp Lấy trong góc kệ gỗ ra Một cây búa khá lớn Rồi chạy ngược lại vào phòng khách đưa cho Quyên Đoạn cô rung giọng hỏi Quyên nè Mày định làm thật sao Lỡ có gì Tao với mày không có đủ tiền đền cho người ta đâu Mày có thể Được rồi Ý Tao biết mình đang làm cái gì Mày đứng sang một bên đi đừng có hỏi lôi thôi nữa tiếng quát tháo của quyên làm cho ý giật mình thụt lùi ra phía sau và kể từ đó cô không dám lên tiếng hỏi nữa chỉ đứng yên đưa hai tay xoa vào nhau hồi hộp chờ đợi cái việc mà quyên sắp sửa làm bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa to kèm theo những tiếng sấm rền vang như giận dữ ở trong căn phòng quyên đứng nhìn bức tường một hồi lâu Hai tay cầm cây búa nặng trịch Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập Rồi không nói không rằng Cô nhanh tay đưa cây búa lên Đập một phát thật mạnh đầu tiên vào cái bức tường ở trước mặt mình Như có một sức mạnh vô hình nào đó giúp sức Cô miệt mài đập được một lúc Thì cuối cùng lớp sơn bên ngoài cũng đã tróc ra Để lộ một chất dịch nhầy nhũa màu đen Trong thật kinh tởm Kèm theo là một mùi hôi thối nồng nặc Tỏa ra mỗi lúc một nhiều hơn. Ở sau lưng Quyên, Ý khẽ nhăn nhó mặt mày và cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, dội đưa tay lên bịt mũi. Riêng Quyên, thì bản thân cô như không thể ngửi được cái mùi kinh khủng ấy. Cô vẫn cứ đập cho đến lúc từng mãn sơn và gạch trên tường càng lúc càng dở dụng ra, rớt xuống đất. Đập sâu hơn nữa, thì khi này, gương mặt của Quyên bỗng trở nên biến sắc rõ rệt. Khi thấy sâu bên trong bức tường Là một cánh tay người đang bị phân hủy Trồi ra ngoài Thịt tróc ra khỏi xương Ở sau lưng Ý cũng đã nhìn thấy được Cái hình ảnh kinh dị trước mắt của mình Cô không chịu nổi nữa Bèn quay lưng lại Chạy đến bên hồng cửa nôn thóc nôn tháo Đến tái sanh mặt mày Ngày khi bình tĩnh trở lại Quyền cảm thấy trong chuyện minh co khong chiu noi nua ben quay lung lai chay đen ben hong cua non thoc non thao đen tai xanh mat may ngay khi binh tinh tro lai quyen cam thay trong chuyen nay Chắc ít nhiều có liên quan đến ông Hùng Thảo nào mà ông ta không muốn ai bước vào căn phòng này Nên cửa lúc nào cũng được khóa kỹ càng Suy đoán đến đây Cô quyết định gọi điện thoại báo công an Nhưng lạ thay Khi cô vừa ra ngoài nhấc điện thoại bàn lên Thì cô không nghe được tín hiệu gì cả Kiểm tra sợi dây ở sau tủ Thì cô kinh ngạc Khi thấy sợi dây điện thoại đã bị đứt tự bao giờ Cô đoán rằng Chắc do lũ chuột đã làm điều này. Không còn cách nào khác, cô bèn dục ý lúc ấy vẫn còn hoang mang sợ hãi. Khi vừa nôn xong, cô không thốt lên được lời nào nữa. Mệt mỏi ngồi quỷ xuống đất. Quyền phải cố gắng trấn an lắm, cô mới có thể hoàng hồn lại được. Đoạn Quyền dục ý thêm một lần nữa. Đến khi cả hai cô vừa đến an lam co moi co the hoan định mở cửa ra, mau chóng rời khỏi chỗ này. Thì bất thình linh Cả hai nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cửa vọng vào Âm thanh của cánh cửa vang lên Khiến cho hai cô như vừa thức tỉnh trong cơn mê Bản năng sinh tồn trỗi dậy Quyên dội vàng chạy vào căn phòng Nhặt cây bố lên cầm chắc ở trong tay để đề phòng Còn ý Vì đã được quyên giải thích trước đó Nên trong lòng cô lo sợ vô cùng Cũng chạy lại cạnh gian hàng trưng bày Cầm lấy cây chổi Hơi thở của cô dồn dập chờ đợi. Giờ lúc đó, Quyền chạy đến bên Ý, rồi nhanh trí nói. Nè Ý, ráng giữ bình tĩnh đi, để xem tình hình thế nào. Nếu có gì bất thường á, thì mình ra tay cũng không có muộn. Ý nghe xong thì chỉ biết nhìn cô mà cực đầu lia lia. Mồ hôi của hai cô giả ra như tắm. Phần dần một hồi, Quyền quyết định bước từ từ đến cánh cửa. Hé mắt qua khe hở để nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt. Trước mặt cô đúng thật là ông Hùng. Ông ta đang loay hoay cởi cái áo mưa ra. Phía dưới chân ông ta còn có bao xi si măng, không biết ông ta dùng để làm gì. Cô có chút hoàng mang thục lùi lại mấy thụt lui lai rồi quay lại ra hiểu cho ý đang đứng ở phía sau. Cả hai cô vừa đi đến mở cửa, Trái với dự đoán ban đầu của Quyên. Ông Hùng đầu tóc ương ướt, nhìn cả hai mỉm cười. Rồi bảo phụ với ông khiêng bao xi si măng vào trong nhà. Hai cô nhìn nhau gật đầu, hiểu ngầm là xem như chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Liền thản nhiên phụ giúp ông ta. Dợp vào trong nhà, ông Hùng nhìn thoáng trên gương mặt của hai cô nhân viên. Cảm giác của ông như có gì đó bất thường lắm. Liền giả vợ hỏi. Ủa, giờ này á sao hai cô vẫn chưa về Sao còn ở lại đây Ý nghe ông ta hỏi Thì lắp bắp chưa biết trả lời ra sao Nhưng Quyền thì nhanh trí Nói đỡ hộ cho cô Dạ thưa ông Tại lúc nãy có khách đến đặt mua hoa Cần tụi con tư vấn một số chuyện Cho nên giờ này mới xong việc á Dạ nếu ông không cần gì nữa Thì tụi con xin phép đi về á Nói xong Quyền dội nhanh tay kéo ý đi theo mình Nhưng trớ trêu thay Hành động và cử chỉ của cô không qua mặt được ông ta Như đoán được phần nào ý nghĩ trong đầu của mình Chợt ông ta liền cất tiếng ngăn lại Hãy khoan Hai cô chờ tôi một lát vừa nói Ông ta vừa bước đến cửa tiệm Rồi nhanh tay đóng sầm lại Khóa chốt ở bên trong Cả hai khi này cảm thấy lo lắng vô cùng Nhưng cố gắng giữ nét bình than còn sót lại Bất giác quyền giờ như ngơ ngac hỏi Thưa ông, có chuyện gì ạ? Sao ông khóa cửa lại vậy? Ông Hùng với gương mặt u ám đến đáng sợ Nhìn chầm chầm vào hai cô gái Chợt ông ta chỉ tay về các phòng khách Rồi nói Hai cô theo tôi vào trọc đó Tôi có chuyện này muốn nói Nghe đến đây dường như ý không còn giữ được bình tĩnh nữa cô hoang mang nói dạ thôi anh ơi anh, anh cho tụi em về nhà đi có chuyện gì á thì ngày mai nói cũng được mà anh à, anh anh cho tụi em về đi mà Ê, tôi có làm gì đâu mà hai cô sợ tôi dữ vậy tôi báo là muốn trao đổi một số việc với hai cô thôi mà vào đi tôi nói xong á rồi hai cô về cũng không có muộn đâu quyên nghe vậy Thì trong lòng cũng có chút nghi ngờ Không lẽ nào ông ta lại biết được chuyện gì rồi hay sao Thôi thì mình giờ như nghe lời ông ta Để xem tình hình thế nào Tuy là nghĩ vậy Nhưng không hiểu sao cô ta cảm thấy lo sợ vô cùng Đến nước này rồi không còn cách nào khác Hai cô đành phải giờ nghe theo ông ta vậy Nghĩ đoạn Quyên giờ mỉm cười Rồi kéo tay ý đi theo sau lưng ông ta Nhưng Ý lại tỏ ra hoảng sợ cứ thụt lùi, không muốn đi vào căn phòng ấy. Bây giờ ông Hùng vừa xoay người đi được vài bước, thì bèn quay lại nhìn. Thấy Ý vẫn chừng chừ không đi theo mình. Ông ta liền nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi bất ngờ gắt. Sao cô còn không đi? Đứng đó làm gì? Theo tôi đi, nhanh lên. Nghe tiếng quát nạt của ông ta, Ý càng hoảng sợ hơn. Bao nhiêu nỗi lo lắng cô kìm nén lúc này bỗng phát ra hết. Thôi thôi, tôi tôi không đi đâu, Ô, ông cho tụi tôi về đi, tôi xin ông mà. Và quả nhiên đúng với những gì ông đã nghĩ đến trước đó. Ông Hùng giỏi bước đến gần ý, gần mặt bọc lộ sự nham hiểm của ông ta. À, thì ra là mày đã biết chuyện gì đó rồi, có phải không? Thấy ý mặt cắt không còn giọt máu ông ta lại gằn giọng hơn tao hỏi một lần nữa có phải như vậy không tiếng quát của ông ta bất chợt làm cho ý như thất kinh hồn vía cô không còn suy nghĩ được gì liền quay người chạy lại cánh cửa cố gắng thoát ra ngoài như biết trước ông ta dội chạy nhanh đến sau lưng đưa bàn tay hộ pháp của mình túm chặt tóc của ý giật ngược ra phía sau rồi tức giận nói <cười> Cái con đi này, quá ra là mày đã thấy hết mọi chuyện rồi Được lắm, nếu vậy thì hôm nay Tao sẽ cho mày không còn đường sống để đi ra khỏi đây Con đi chết tiệt Giờ dứt lời, ông ta kéo mặt ý qua một bên Rồi bất ngờ tát vào mặt cô ta một cái nảy đâm đấm mắt Rồi cười lớn <cười> Tụi bầy, tụi bầy đã thấy hết cả rồi Vậy thì tao sẽ chôn xác tụi bay chung với nó luôn Nói đoạn Ông ta dội bước đến chỗ Ý đang nằm sỏng xoài dưới đất Lúc này cô vẫn còn say sẫm mặt mày Chưa định thần lại được Mày thầy vừa lúc đó Quyền chụp lấy cái bình bông Ném thẳng vào người của ông ta Làm cái bình bông rớt xuống đất Dỡ tan ra Mảnh sứ văng tung khắp sàn Bị ném đau Ông ta điên tiết quay sang nhìn Quyền với con mắt sắc lẹm, rồi nói à, Còn đi tụi bay, đứa nào cũng đòi đánh tao Tao, tao Nói đến đây, người của ông ta như bị điên liền lao nhanh tới chỗ Quyền đang đứng Rồi dung chân đá vào người của cô một cái Làm cho cô ngã nhào xuống bàn Đầu đập trúng cái bình bông to lớn Khiến cho cô bất tỉnh, không còn biết gì nữa Thấy Quyên đầm bất động, ông ta chợt bực cười thành tiếng ra vẻ sung sướng lắm. Đoạn ông ta trợn mắt lên đến đáng sợ nhìn Quyên chầm chầm. Rồi khom người xuống, nhặt mảnh sứ ở dưới chân mình lên, bắt đầu tiến lại gần chỗ Quyên đang nằm. Vừa ngồi xuống cạnh bên, ông ta liền đưa mảnh sứ sắc nhọn đến gần cổ cô, định cắt một đường. Thì bất ngờ ông ta cảm thấy tối tâm mặt mày, rồi lăn ra ngã gục xuống đất. Thì ra ông ta quên mất là Ý vẫn còn tỉnh táo, chỉ nhất thời bị choáng bởi cú tác của ông ta mà thôi. Ngay khi ông ta chủ quan, không để Ý đến cô gái chân yếu tay mềm, Ý lấy hết can đảm lặng lẽ chồm dậy, vớ lấy cái ghế gỗ nhỏ nhỏ ở bên cạnh, rồi đi đến gần ông ta. Giờ lúc ông ta đưa mảnh sứ đến gần đỉnh giết quyền, thì nhanh như cắt, Ý đập thẳng cái ghế gỗ lên sau ớt, làm cho ông ta bất tỉnh sau khi trói ông hùng lại hai cô vội chạy ra ngoài nhờ người dân gần đó đến giúp đỡ và báo cho công an biết ngay khi một số người dân tụ tập trong cửa tiệm hoa của ông hùng trong căn phòng khách sau khi mọi người đập bức tường ra thì ai cũng kinh hoàng khi thấy bên trong là xác của một cô gái mang thai đang phân hủy chỉ còn trơ xương bên cạnh đó Người ta còn thấy có lá bùa Được dán trên trán của cô không biết để làm gì Trong khi đó ở trước nhà Ông Hùng bị trói chặt chân tay ngồi trên ghế Nhìn thấy ông gương mặt u ám quái dị Chợt có một ông bác tức giận nói Mà đờ, nó, Mày là con quỷ chứ không phải là người Tại sao mày lại có thể làm ra cái chuyện độc ác như vậy hả Rồi chính mày sẽ phải trả giá thôi Tiếp đó từng lời nói nguyện rũa của mọi người dành cho ông ta vẫn gian lên Đập chết nó đi, cái thằng già ác quá mà Ông ta nghẹp vậy thì chỉ biết ngẩn mặt lên cười sặc sủa như kẻ bị tâm thần Vài người đàn bà đi chợ ngăn qua ma ong ta nghe vay thi chi biet ngan mat kỳ, vào trong xem thấy vậy Thì không kiềm chế được bản thân liền lấy nào là rau cải, trứng gà hoặc trái cây Cứ thế mà ném thẳng vào người của ông ta Còn có một số thành niên quá khích định lao vào đánh Thì được một vài người khác can lại chờ công an đến giải quyết Một lúc sau thì lực lượng công an cũng đã tới Ông Hùng được giải về đồn để tạm giam điều tra Riêng quyền và ý qua ngày hôm sau khi trình bày sự việc cho công an Thì cả hai được biết qua lời khai của ông Hùng Rằng do trước kia ông ta có mối quan hệ yêu đương với cô nhân viên của mình Rồi ông Hùng phát hiện ra cô ta đã mang thai Nhưng vì bản tính ông ta rất háo sắc Không muốn dướng bận chuyện vợ con Nên đã đề nghị cô người tình phá bỏ cái thai này Nhưng vì thương con Nên cô không muốn giết hại đứa bé Ông ta thấy cô không đồng ý làm theo lời mình Nên trong giây phút nóng giận mất hết lý trí Ông ta tàn nhẫn ra tay sát hại cô gái tội nghiệp Cùng với đứa con chưa thành hình của mình Độc ác hơn là ông ta đã giấu sát của cô vào khoảng trống của bức tường trong căn phòng khách rồi mua gạch cát xi măng trám lại để nguy trang với suy nghĩ làm như vậy thì ma không biết, quỷ không hay lâu dần để khi mọi chuyện lắng xuống ông ta sẽ chuyển qua chỗ khác nhưng rồi cuối cùng tội ác của ông ta cũng không thể nào che giấu được nghe xong câu chuyện quyền và ý bàn hoàng lắm vì không nghĩ rằng Từ bấy lâu nay, cả hai cô đang ở bên cạnh một kẻ giết cười ban rợ Và suýt chút nữa, thì hai người cũng trở thành nạn nhân của ông ta rồi Riêng quyền, cô nghĩ rằng chắc có lẽ dòng hồn cô gái kia biết cô là người tốt Nên đã hiện ra nhờ cô giúp đỡ, đem nỗi quan khuất của mình phơi bày ra ánh sáng quý thính giả vừa nghe xong tập truyện nắng bức tường máu tác giả vương quyền đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được khép lại chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc thân ái chào tạm biệt